Ông ba cà đang vừa bập thuốc vừa ghi chép những gì chị Nam Thắm trình bày. Khi ông Nam B tới, cả hai vội đứng lên xứng người và ớ đa. Ông Nam B vừa cười vừa hỏi. Cả đồng chí còn nhận ra tôi không? Chị Nam Thắm lên tiếng trước. Ơ, anh Nam Châu. Ba cà khẳng định. Đúng anh Nam Châu rồi. Ông Nam bắt chặt tay từng người. Ông đặt chiếc bòng và túi dết lên góc bàn cúi bụi vàng cầm cả hai thứ đi ra ngoài rồi lấy bi đông trà pha sẵn vào bốn cái ly đặt lên bàn tre chừng dân đót trà ra ly chị năm tắm ngăn lại để em đi pha trà mới ông nằm ngồi xuống cái băng ken bằng cây ông khoát nhẹ tay thôi khỏi trà mới pha mà ông quay về phía chị năm tắm cô là dạ em tiêm tắm thứ năm anh năm không nhận ra em sao hồi đám cưới anh năm Em đi trong đoàn phụ nữ tình tới dự lễ đó Em vừa thoát ly Mới 16 tuổi, nhỏ nhất đoàn Những người dự lễ cưới yêu cầu em lên hát Anh Năm còn nhớ em hát bài gì không? À Ông Năm vỗ hai bàn tay vào nhau Tôi nhớ đào đồi Cô năm Bộ kháng Chiến Là cô đó à Dạ, chính em hát Mùa thu đồi, ngày 23 Chúng ta đi theo tiếng kêu Sơn hà Nguy Biến Em hát còn mọi người vỗ tay làm nhịp Giọng ông Năm bồi hồi Hơn hai chục năm rồi, nhưng sao? Cô không đi tập kết à? Dạ, tổ chức phân công em mở lại. Chị năm Tám kể cho ông năm nghe những việc chị làm từ năm 1955 đến năm 1963, chị nói. Sau khi Dương Văn Minh làm đảo chính, phong trào Phật giáo Liên Cao, em lại về Phan Thiết làm chủ hiệu thuốc cho đến năm 1964 bị lộ. Em được rút ra cứ cho đến bây giờ. Cô đã có gia đình chưa? Dạ. Đôi mắt đẹp của chị Năm gần như đỏ hoe. Dạ tụi em mới thương nhau. Chỉ kịp làm lễ cưới tuyệt có lệnh tập kết. Anh tên là Chiều, công tác bên đoàn thanh niên. Tụi em hẹn nhau sau hai năm thông nhất. Anh về sẽ làm lễ cưới. Ông Năm B hỏi dồn. Vậy cô ấy đã về chưa? Chị Năm Tám lắc đầu. Hai giọt nước mắt rơi xuống tay áo. Dạ năm sau tư em đã cứ. Nhận được thư anh. Anh đi học liên xô dài hạn. Từ đó đến nay chỉ một lát thư đó thôi Em không biết gì thêm 12 năm rồi đó anh Năm Thế bây giờ cô tính sao Dạ Trong thư anh ấy nói Đi học ngành chế tạo máy Ở trên trường đâu cần tới chuyên môn của anh Tổ chức mấy lần cho em tự quyết định Tuy mới thương nhau nhưng tình cảm cũng sâu nặng lắm anh Năm ạ Em quyết định chờ Lập gia đình Nữa năm nay mai anh ấy về thì em là người bội tín Bội ước đó anh Năm Chỉ Năm Tăm không để ông Năm hỏi tiếp Chị không muốn nói thêm chuyện của mình Chị hỏi Hình như hồi còn ở Bình Thuận Anh chị đã có một cháu Đúng rồi, cháu trai Còn đám bắt anh chị có thêm mấy cháu Hai, một trai một gái Ba cháu chắc được học hành chú đáo ạ Ông Nam lắc đầu Cháu trai đầu không đi tập kết Vẫn ở lại với ông bà ngoại Năm nay nó đã 19 rồi Ông ba cà hỏi ngay Vậy, vậy anh Năm có tin, tin thức gì của, của cháu chưa? Chưa Ông Năm ngẫm nghĩ một chút rồi nói Mới xuống chiến trường đã liên lạc được đâu Lần này xuống làm việc Muốn nhờ các đồng chí có cách nào đó về hàm tân tìm hiểu tình hình xem sao Ông bà cả đặt bàn tay mình lên bàn tay ông Năm Anh Năm yên tâm Tụi tôi sẽ cử cơ sở giỏi xuống hàm tân Nếu bắt được liên lạc với ông bà và cháu Anh Nam có đồng ý đưa cháu ra không? Tôi cũng chỉ mong có vậy. Các đồng chí biết bọn ngụy đang đau riết bắt lính. Ông Ba Cả nói ngay. Anh Nam yên tâm. Tụi tôi sẽ, sẽ triển khai ngay, ngay việc này. Ông Nam B định cuối buổi làm việc mới đặt vấn đề này. Không ngờ chuyện này lại diễn ra trước. Chỉ nằm thăm rót trà từ bí đông Đa Ly. Chỉ đã hết buồn, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Được biết khu xuống dưới này, hãy tin anh năm về lại chiến trường, cả đồng chí từ bên quân sự đến dân chính đảng ai cũng mừng, không gì bằng quen thuộc chiến trường. Tôi rời chiến trường bình thuận năm 1950, nay 1966, đúng 16 năm mới trở lại. Vậy là chuyện chung, chuyện riêng đều 15, 20 năm cả rồi. Chị năm thắm bỗng hỏi, sao lâu và dài với anh năm? Chúng ta đâu có muốn lâu dài, nhưng lịch sử diễn ra như vậy. Biết làm sao khác được Mỹ vào nhiều rồi Chứ biết chiến tranh còn dài bao lâu Này Ông Nam muốn chuyển chủ đề Buổi nói chuyện Tôi vừa làm việc với hai đại đội đặc công Giờ gặp các đồng chí Tôi muốn hiểu tình hình mọi mặt của ta Của dân Của địch trong phan thiết Ông bà cả không cần mở sổ tay Ông báo cáo chi tiết Tình hình theo yêu cầu của ông năm Cuối cùng ông nói thời, thời Mỹ khác Khác xa thời Pháp rồi anh Nam ơi Đồn bốt, chi khu, tiểu khu lớn, lớn hơn, dây, dây kém gai nhiều hơn, súng, súng các loại nhiều hơn, quân, quân lính nhiều hơn. Ông Năm gật đầu, quay sang hỏi chị Năm. Tình hình cơ sở trong thị xã thế nào? Thưa anh Năm, những hướng khác em không rõ lắm, nhưng hướng đổi công tác em phụ trách cũng có mấy chục cơ sở. Mấy chục, ít bởi sao? Dạ. Những cơ sở Hồ Trung Pháp và sau Hiệp định Geneva, lớp già, nhiều người qua đời, nhiều người bị tù đầy hy sinh. Họ thuộc đối tượng thành phần nào? Dạ, phần lớn phụ nữ, nằm dưới cơ trung niên, còn thanh niên thì hoặc địch bắt đi lính, hoặc theo ta lên đường, khó lắm anh năm. Hiểu bản thuốc của cô còn không? Dạ, khi bị lộ, chỉ thoát được người, địch chiếm luôn nhà thuốc và thu toàn bộ thuốc men. Nhưng năm ngoái tụi em đã xây dựng được một cơ sở mới cùng bán thuốc tây. Cố mà giữ cho được cơ sở này, Mỹ vào đòi đánh nhau với Mỹ ác liệt hơn, thương vong nhiều hơn, quân y ta thiếu nhiều thuốc kháng sinh lắm đấy. Em hiểu, em sẽ tìm mọi cách khai thác loại thuốc này. Nhân dân trong thị xã nghĩ sao về tình hình? Việc Mỹ oán phạt miền Nam, họ có sợ không? Dạ báo có anh năm Có hai luồng suy nghĩ khác nhau, một luồng cho rằng quân đội Mỹ hùng mạnh như thế, vũ khí tối tân và nhiều như thế, e ta không chống lại được, nhưng luồng khác lại cho rằng Mỹ phải vào là vì quân Ngụy sắp thua, Mỹ phải đánh phá miền Bắc, là vì miền Bắc đưa nhiều người vào vũ khí và miền Nam bị xem bị thế giới phản đối. Lính Mỹ chết nhiều thì nhân dân Mỹ sẽ đấu tranh mạnh, còn ta được thế giới ủng hộ. Phe xã hội chủ nghĩa giúp ta, vũ khí của phe xã hội chủ nghĩa cũng tối tân hiện đại. Đồng bào vẫn lén nghe đài Hà Nội, đài giải phóng, hay tin bộ đội phòng không ngoài đó bắn đôi máy bay Mỹ, bắt sống nhiều phi công Mỹ, đặc biệt nghe tin máy bay ta bắn rơi máy bay Mỹ. Đồng bào sướng lắm. Họ nói cuộc chiến đấu này ta thắng được Mỹ thì nhất thế giới rồi. Đồng bào trong thị xã mà nghĩ được như vậy là tốt lắm, sâu sắc lắm. Đồng bào có niềm tin sẽ ủng hộ ta bằng cách này cách khác. Sự văn hóa cũng đó đang lắm. Năm tháng tiếp tục phản ánh. Những bà con nghĩ như vậy thuộc tầng lớp nghèo, buôn bán vặt, chạy chợ, dân đánh cá, dân làm những công việc nặng nhọc. Còn lớp có lưng bốn, nhà cửa thì Mỹ vào làm mọi giàu lên nhanh chóng. Họ mua các loại hàng viện trợ của Mỹ với giá đẻ, về bán lại với giá cao. Con em họ, hoặc đi lính, hoặc làm việc ở công sở ngụy, lớp này tin Mỹ sẽ thắng. Ông Năm hỏi tiếp. Trong thị xã có nhiều hầm bí mật không? Năm thắm lắc đầu. Bà có anh Năm không nhiều dám ba hầm thôi. Báo cáo là từ bên quân sự thường xuyên sử dụng nhưng trong chiến tranh bên dân sự cũng sử dụng lâu thành quen và lại người đang hỏi chuyện chị là tư lệnh quân khu. Thưa anh năm, trong phố phường nhà cửa sát liền nhau nhà nào biết nhà ấy hoàn cảnh đó do bọn ngụy tạo ra từ hồi còn tam gia liên bảo ngũ gia liên bảo bây giờ bọn ngụy không tránh trợn như thời diệm nhu chúng hoạt động ngầm cài tay chân chìm trong dân cái khó là ở chỗ đó ông năm quay sang ông ba cả thị ủy có in được truyền đơn không báo báo cáo anh năm thì thị ủy có một máy máy in Dono. tỉnh ủy cũng cũng chỉ có máy máy ấy thôi có có in truyền đơn nhưng chẳng được bao bao nhiêu ông năm đưa mắt sang trường dân anh vẫn ghi chép tỉ mỉ những điều ông ba chị năm nói những câu hỏi của ông năm anh thấy không cần hỏi gì thêm ông năm uống ly trà hỏi tiếp còn vùng Ben thì sao? Ông bà cà trải tấm bản đồ đã nhào rách lên bàn chỉ cho ông Nam thấy những thôn ấp vòng quanh thị xã. Ông nói: những những thôn ấp này đều nguyên nguyên canh nguyên cư nên nên địch cũng không đào đào nhiều dây dây thép gai như như những ấp chúng chúng dồn dân tới mỗi mũi ấp đều có có dân về nơi nơi một tiểu đội nơi nơi một trung đội đêm ta vẫn vẫn bí mật đột ấp vùng ven là là nơi ta lấy người bổ bổ sung lực lượng mua mua gạo và nhu yếu phẩm ông nằm im lặng ông thấy thèm thuốc ông đang hiểu cho khôi châm điếu thuốc ông tiếp liền mấy hơi rồi dụ tắt điếu thuốc ông nói nỗ đang việc xây dựng và phát triển lực lượng trong thị xã thành phố rất khó khăn ở đà lạt thuận lợi hơn ở phan thiết phan rang vấn đề này khu ủy sẽ có một cuộc họp chuyên đề Còn vùng đông thôn đang diễn ra một cuộc tranh chấp lớn giữa ta và địch. Quân ngụy đang đảm trách chiến lược bình định, sắp tới ta hoạt động mạnh, bọn địch sẽ đào thôn ấp kỹ hơn, kiểm soát cắt cao hơn. Có lúc ta sẽ không đột ấp được, tú nó sẽ theo dân ra tận đồng ruộng. Cho nên các đồng chí phải lường trước hết tình huống để chủ động cách đối phó. Ở căn cứ đâu có hầm bí mật chưa? Chứ à, quân Mỹ tới bình thuận, chúng sẽ đánh phá bằng bom pháo nhiều hơn. Với địa hình này, Chúng xe đổ chụp phía sau, phối hợp với phía trước cản tới. Không chạy kịp lên núi, cả đồng chí tránh lánh vào đâu. Tôi vừa ở cứ của đại đội 1 đặc công. Tôi không bằng lòng cách ăn nở, chưa sẵn sàng đánh Mỹ cả về tư tưởng đến việc làm. Có lẽ cả đồng chí ở dưới này cho rằng chiến trường ta là chiến trường du kích. Lực lượng ít, không phải chiến trường trọng điểm nên Mỹ sẽ không tới. Nếu nghĩ như vậy là sai. Thảo thiên các đài phát thanh của Mỹ, Anh, Pháp, quân Mỹ hiện nay ở miền Nam đã lên 25 vạn. Các nhà bình luận tâm cỡ dự đoán vài năm tới, Mỹ sẽ tăng gấp đôi lực lượng, còn chúng ta chỉ đánh du kích sao? Trận bầu ốc vừa đôi là một trận tiêu diệt, đối chúng ta sẽ còn đánh lớn hơn, bọn ngụy chịu không thấu. Át bọn Mỹ sẽ tới không chỉ bộ binh mà còn có cả xe tăng, pháo bay, trực thăng bay. Tôi đề nghị Tị ủy quán triệt sâu sắc nghị quyết của quân khu ủy, bắt tay chuẩn bị ngay, dự kiến cho được nhiều tình huống để có các phương án chiến đấu với ngụy, với Mỹ trong việc lấy người phải hết sức đề phòng địch cài người vào lực lượng ta đặc biệt về cảnh giai cao độ cuộc chiến tranh gián điệp của địch nên nhớ các phương tiện trang bị cho điệp viên điệp báo của chúng rất tối tần có khi nhìn thấy nhưng không biết đó là phương tiện truyền tin tôi nhấn mạnh là địch sẽ có nhiều âm mưu thủ đoạn mới nếu ta chủ động cao về mọi mặt chúng ta sẽ đối phó được đừng quá lo rồi rối trí nhưng tuyệt đối không được chủ quan coi thường địch về xây dựng lực lượng Ngoài việc thường xuyên phát triển cơ sở trong các tầng lớp cơ bản, cần tìm cách cai người của ta vào hàng ngũ địch. Cả dân sự và quân sự phải tìm cách xây dựng và phát triển du kích mật trong thị xã. Nhằm vào lực lượng nữ thanh niên, trang bị vũ khí thích hợp, khi có điều kiện và thời cơ đánh những trận đơn lẻ. Một trái lựu đạn diệt giam 3 tuyên địch trong thị xã có ảnh hưởng lớn với các mặt. Ông Nam dừng lại vẻ suy nghĩ. Thế ông Nam im lặng, chỉ năm thám lên tiếng. Những nhiều anh Năm nói rất quý đối với chúng tôi Nhưng nhận xét của anh Năm cũng rất đúng Quả là chúng tôi nghĩ chưa tới Chưa thấy chiến tranh đã chuyển qua giai đoạn mới Ông bà cả nói vẻ dứt khoát Báo cáo anh Năm Ngày mai thị ủy sẽ họp Tôi sẽ quán triệt trong thị ủy Trong đội ngô cán bộ quả thị Những ý kiến của anh Năm Đối đến các lực lượng của thị ủy thị đội Ông Năm nhắc ngay Nhưng các đồng chí Không nói với bất cứ ai Việc tôi xuống đây nói chung chung là ý kiến của cấp trên, còn chuyện riêng của tôi nếu các đồng chí nắm được tình hình gì cho tôi biết bằng thư và cũng đề nghị các đồng chí giữ bí mật cho. được gặp các đồng chí như thế này là quý lắm, tôi càng hiểu thêm tình hình. bây giờ chúng tôi phải lên làm việc với tình ủy và tình đội, chúng ta phải chuẩn bị cho nhanh cho kỹ nếu không sẽ bị động với mỹ đó. thấy ông năm vẫy liên lạc lấy ba lô và túi zip đeo vào vai, cả ông ba cào và chị năm tắm cùng đứng dậy vô cùng ngạc nhiên vào hoàn toàn bất ngờ. Chỉ Nam Thắm gần như kêu lên: "Anh Năm đi thật sao? Thông cảm cho chúng tôi, công việc đang chờ, hẹn gặp lại các đồng chí vào dịp khác." Trong quân khu, nơi nhận thức tình hình phát triển chiến tranh sớm nhất, nơi dẫn rằng đánh Mỹ trước nhất là nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt là Bắc Ái Đông, nhận thức và tư tưởng có trước cả nghị quyết của quân khu ủy về giai đoạn chiến tranh cục bộ, bởi lẽ Bắc Ái Đông của mấy xã đối diện với quân cảng Cam Ranh. Từ cuối năm 1964, nhân dân các xã Phước Lâm, Phước Kháng, Phước Trường đứng trên núi cao đã nhìn thấy nhiều tàu chiến Mỹ đã vào vịnh Cam Ranh. Đôi khi cán bộ phổ biến cho nhân dân toàn huyện biết, Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn đã ký giấy bán Cam Ranh cho Mỹ trong vòng 20 năm làm căn cứ cho hạm đội 7, nhân dân Bắc Ái Đông Bằng mắt thường thấy cam ranh thay đổi từng ngày. Cam ranh là một vịnh lớn nằm sâu trong đất liền. Vịnh trong cũng là vịnh chính của cam ranh, rộng trên 150 km vuông. Dãy núi cam ranh bao bọc phía đông bắc vịnh, có nơi cao trên 400 m. Dãy núi này như một trường thành tự nhiên kiên cố chắn gió bão của biển Đông là chiến lũy bảo vệ mặt ngoài của vịnh. Cửa vịnh rộng hơn 3 cây số, đủ cho nhiều tàu chiến ra vào một lúc. Phía đông nam vịnh cũng có núi bao bọc có núi chúa cao trên 600m ở mẹ núi phía nam thuộc tỉnh ninh thuận có đồng bào dân tộc rắc lây sinh sống phía trong vịnh là đất liền với nhiều dãy núi cao trùng điệp tiến sát biển ở giữa núi và vịnh có đường sắt và đường số 1 chạy qua con đường số 1 ở phía nam và phía bắc đều nối liền với những quốc lộ chiến lược lên tận tây nguyên vào tận miền đông nam bộ từ cuối năm 1964 Mỹ đã mở rộng và gần như là mới sân bay Cam Ranh cho không quân của Hải quân. Cam Ranh là vịnh nước sâu, các loại tàu chiến của hạm đội 7 thường vào tranh bão nghỉ ngơi sau những đợt hoạt động dài ngày, bổ sung nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược. Cam Ranh tốt trong việc phòng thủ bao nhiêu thì cũng tốt cho việc triển khai tấn công bấy nhiêu. Trên những dãy núi Cam Ranh ở phía Đông Bắc và Đông Nam, Mỹ đã xây dựng nhiều chân địa pháo tầm ra, chân địa tên lửa đất đôi không, tên lửa đất đối biển. Với địa lợi như vậy, Cam Ranh là căn cứ hải quân lý tưởng và thuộc loại lớn của thế giới. Mỹ tới, chúng đuổi dân vạn trai làm nghề biển ở Cam Ranh đi nơi khác, chúng cắm những tấm biển sơn trắng, viết chữ xanh bằng tiếng Anh và tiếng Việt, nơi này thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ, đây là đất của người Mỹ. Chúng chê những cầu tàu phát xít Nhật xây dựng năm 1940 là khẩu, chúng bảo bọn Nhật không có đầu óc quân sự. Cầu tàu bọn Nhật xây dựng gần với đất liền vẫn còn chưa vừa ở đó, bây giờ bọn Mỹ xây dựng cầu tàu ở ngoài núi Cam Ranh, tức bờ bên kia Vịnh. Trước kia, tất cả kho tàng của Pháp, Nhật đều ở trong đất liền, bây giờ bọn Mỹ khoét núi Cam Ranh xây dựng cầu tàu, mở rộng và kéo dài đường bay, xây dựng kho tàng. Nói đúng tim đen, sự dĩ bọn Mỹ khoét núi Cam Ranh làm mọi thứ ở bên kia Vịnh là sợ chúng ta tiến công bằng pháo binh đặc công. Bọn Mỹ có một đội tàu hô bo, Tốc độ cao Thường xuyên tuần tra quanh bình Có cả tàu vứt mìn Phá mìn thay nhau kiểm soát Nước biển trong bình không bao giờ được lặng Những giải nước trang xóa quân quận Tàu hô để lại phía sau như đuôi những con đồng biển Pháo cực nhanh Pháo tầm xa bán suốt đêm ngày Lên vùng núi huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa Và huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận Bắn phá như vậy Mỹ vẫn chưa yên tâm Hai ngày thường xuyên có hai chiếc máy bay trừng sát M19, một MV10 một bay lượn trên vùng trời Khánh Hòa, bạc Ái, hoặc chỉ điểm cho pháo tầm xa, hoặc chỉ điểm cho từng tổ máy bay phản lực từ sân bay Cam Ranh, hoặc tàu sân bay ngoài biển Đông lên ném bom trải thảm. trên Những dãy núi núi tiếp nhau với dáng vẻ lầm lì, bí ẩn, giống như những quả đấm cực lớn kê trên đầu căn cứ quân sự khổng lồ này của Mỹ, có nhiều nơi chúng đã rải chất độc năm lần bảy lượt làm trụi cây cối, bọn Mỹ đánh phá suốt ngày đêm. Suốt tháng năm, năm này qua năm khác, số lần đánh phá và số lượng bom đạn ngày càng tăng. Xây dựng một căn cứ quân sự liên hợp lớn như thế, nhưng bọn Mỹ vẫn thấy chưa đủ, đầu năm 1966, chúng xây dựng thêm sân bay phản lực Thành Sơn ngay dưới chân núi Bắc Ái Đông, đối diện với giá Phước Trung, Phước Lợi và Phước Kháng. Bác Á Đồng gồm nhiều dãy núi đá hợp thành, rộng chừng 250 cây số vuông, sau lưng Bác Á Đông là một thung lũng Bằng và rộng hơn 15 cây số buông, phần lớn cây buông và hàng trăm loại cây khác nhau mọc xen kẽ. Đồng bào gọi vùng này là rừng lá, tiếp đến là Bắc Ai Tây. Ở đó núi cao dần, quân cuộn như sóng lên tận phía tây Bắc Đà Lạt và phía tây Nam tỉnh Khánh Hòa. Trên những ngọn núi ở Bắc Ai Đông, phần lớn là láng cỏ chanh. Những láng cỏ chanh bằng và rộng mênh mông có thể đổ hàng mấy ngàn quân cùng một lúc chỉ còn núi tà năng ở Việt nam là nhiều cây nhưng ở núi này không làm thấy được vì núi dốc đứng cây thuộc loại đại cổ núi tà năng nhìn xuống vùng đất bằng từ tà lú mati đã tận trà co qua sông ông sông cái là đường quốc lộ 11 phan rang đà lạt có đồn biệt kích tân mỹ gần ga tháp trà và đồn ca đông pha dưới chân đèo ngoạn mục đứng ở xã Phước trung nhìn con núi cà đú hòn núi độc lập nằm giữa đồng bằng bắc phan rang có thể nhìn thấy vịnh nghi Chi Thủy quê Nguyễn Văn Thiệu, bà ái ưỡn tầm ngực đá của mình trước sân bay Thành Sơn và một phần quân cảng Cam Ranh. Dân tộc Đắk Lây sống tập trung chủ yếu ở Bắc Ái Đông, Tây, huyện Anh Dũng và Tây Nam Ninh Thuận, huyện Thuận Bắc và huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa. Cấu tạo khuôn mặt của người Đắk Lây cả nam lẫn nữ giống người Kinh, sáng sủa, thông minh, nhanh nhẹn, mắt tết đen, tóc hơi xoăn. Chỉ có nước da màu nâu nên dễ phân biệt giữa họ và người Kinh. Người Đac-lây có hai họ chủ yếu là họ Pi-năng và họ Cha-ma-lé. Do địa lý rất gần với vùng đồng bằng là căn cứ và vùng tự do trong kháng chiến Trung Pháp, nên hầu hết người Đac-lây nam nữ các cụ già và các em nhỏ đều nghe tốt và nói rất giỏi tiếng Kinh. ở Bắc Ái Đông Tây các xã được chia theo mé núi mang tên một khẩu hiệu dài rất có nghĩa: Trung thành kháng chiến hòa bình chính nghĩa đại thắng lợi. Do tính chất thổ nhưỡng nên Bắc Ái Không trồng được lúa đấy, cây trùng chủ yếu là bắp, mì và các loại đậu, chủ yếu cây đậu cúc. Hạt đậu cúc dẹt có vấn màu nâu to bằng cúc áo nên gọi là đậu cúc. Cây đậu cúc chịu được hạn, sai trái, chỉ có điều ninh được nồi đậu cúc phải tốn nhiều củi và mất nhiều giờ. Thời chiến tranh đặc biệt, nhất là giai đoạn Dương văn Minh làm đảo chính, phong trào đấu tranh của Phật giáo lên cao, Người Ninh Thuận đã tranh thủ thời cơ mở một chiến dịch cho dân các huyện miền núi xuống đồng bằng mua và lấy muối. Họ xuống Cam Ranh, Tháp Chàm và tận vùng muối Cà Ná nổ tiếng muối cục to, mặn chát để mang về núi. Mỗi gia đình hai ba người đi, trong đó có một người mang muối cho kho của huyện. Nhưng chỉ tổ chức đi được hai lần, sau đó bọn đề kiểm soát quân cắt cao, đặc biệt khi Mỹ đổ quân vào Cam Ranh và xây dựng sân bay Thành Sơn thì việc đi lấy muối coi như chấm dứt. Đảm bào dùng muối rất dè sẻn mỗi bữa ăn lấy mấy hạt cho vào hốc đá giá với ớt chỉ thiên, có khi với láo đu đủ đắng làm thức ăn. Thiếu muối đi liền với thiếu vải, kinh tài tình tìm cách mua các loại vải rẻ tiền trong phan rang đem sang Bắc Ái đổi cho dân lấy bắp và đậu cúc làm lương thực cho bộ đội. Bà con lấy dây thép gai mai thành kim, lấy sợi cây gai mọc rất nhiều trên núi tả năng làm chỉ, dùng các loại vỏ cây nấu lên làm thuốc nhuộm. Phái nữ nhuộm màu đen. Phai nam nhuộm màu nâu hoặc màu cho. Đất ông bà với môi trường thiên nhiên phong khoáng rộng lớn đã tạo nên tâm hồn và tính cách người Đắk Lây. Họ không mê tín, cũng bái kiên kỵ đủ thứ như một số dân tộc ít người khác. Con trai con gái từ nhỏ đã biết bán cung, bắn lá, phóng lao. Họ đã tận đường sắt Tháp Chàm, Đà Lạt, lột đường đay, tàu vẹt đem về rèn gạc, dao, đũa, quất thuong, dao găm và cả kiếm. Họ sớm tiếp xúc với văn hóa người Kinh. Trong kháng chiến chống Pháp, là vùng tự do, vùng căn cứ, nhiều người đắc lây cả nam và nữ đã trở thành cán bộ, đảng viên, trình độ giác ngộ cách mạng của dân đất cao, đất cơ bản. Năm 1957, sau khi tố cộng, diệt cộng xong ở đồng bằng. Tên tỉnh trưởng Ninh Thuận, đảng viên đảng cần lao nhân vị xin sư đoàn nùng đóng ở sung mau được quân ra Ninh Thuận với khẩu hiệu tiêu diệt bọn thượng cộng, can quét lùa dân đắc lây ở Bắc Ai xung các khu tập trung. Tầm Ngân, Tả Lũ, Mati, trà Co, Đồng Mé, Ba Đâu, Tập Lá, tất cả vòng quanh dưới chân núi Bắc Ái. Chúng mở đường ô tô từ ba ngoài tỉnh Khánh Hòa, cắt qua Yên Ngựa, giữa Phước Lâm và Phước Hà, cắt dọc theo đường Lá đã tận chạy biệt kích Tân Mỹ, cô lập Bắc Ái Đông, chia cắt Bắc Ái Đông và Bắc Ái Tây. Trưng lễ lê và họng súng của 5000 tên địch hung dữ, đông đảo bị lùa xuống núi, nhưng nhân dân Bắc Ái rất thông minh, mỗi gia đình Họ để một vài người là thanh niên trốn vào rừng, chỉ những người già, phụ nữ, trẻ em xuống các khu tập trung. Cán bộ người Kinh và người dân tộc ở lại bắt liên lạc với những người trốn vào rừng, tổ chức thành những đường dây bí mật từ trên núi xuống các khu tập trung, tuyên truyền, vận động nhân dân chống lại những âm mưu và thủ đoạn xuyên tạc của địch, sẵn sàng khi có thời cơ thì phá khu tập trung về núi. Cuối năm 1959, được sự chỉ đạo của ban cán sự liên tỉnh của tỉnh ủy Ninh Thuận, Các khu tập trung xung quanh Bắc Ái đã đan loạt nồi dậy kéo nhau về quê cũ. Bọn bảo an buộc phải rút chạy khỏi các đồn tà lú, ma ti, đầu Suối, trà co. Năm 1960, đích cho một tiểu đoàn bộ binh từ Kadongpa theo đường mòn dọc bờ sông Cái, chúng định dồn dân ở Bắc Ái Tây xuống khu tập trung ở Tầm Ngân lần thứ hai. Vì năng tác cùng những cán bộ người Kinh, người dân tộc cùng du kích khai giáo phước hòa, phước bình đã chuẩn bị trước một trận địa phục kích dài nửa cây số, trên sườn núi dốc là hàng loạt bẫy đá hai ba tầng, phía dưới sát đường hàng loạt mang cung, trên các ngọn cây ven đường treo từng dãy xoa các loại. khi tiểu đoàn địch lọt vào trận địa phục kích, vì năng tắc ra lệnh cho bẫy đá chặn đầu và quáp đuôi nút chốt gai, hàng trăm viên đá đồ hình thù từ trên dốc núi lan xuống lấp kín đường tiến và đứng lui, bọn địch bất ngờ kinh ngãi trước cảnh đá chảy đá nhảy từ núi cao xuống, chưa biết xử trí thế nào, thiêng loạt các tầng bẫy đá đoạn giữa đồng loạt được tháo chốt cài, đá ầm ầm lao xuống đè nát bọn địch. Đất nhiều tên chết tại chỗ, nhiều tên lao xuống sông cái bị nước cuốn trôi. Cùng lúc các loại mang cung có tên tẩm thuốc độc phóng trèo cánh sẻ vào đội hình địch, các khối xoa trên ngọn cây được thả dây rơi xuống. Một tiểu đoàn địch chết và bị thương gần hết, du kích thu được nhiều súng và các loại trang bị khác. Bọn nguy khiếp sợ từ đó đến đầu năm 1965 không dám bén bảng lên Bắc Ái. Với công lao kiên trì vận động nhân dân Bắc Ái Tây phá khu tập trung tầm ngân cuối năm 1959 với trận phục kích thần kỳ bằng vũ khí thu sơ tiêu diệt một tiểu đoàn địch, vì năng tác đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang khi dự đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền lần thứ nhất năm 1964. Vậy mà từ cuối năm 1965 đến nay, giữa năm 1966, bốn mỹ lại từ đâu kéo đến trước mặt nhân dân bạc ai đông nhiều đến như vậy pi năng thạch giáo đội trưởng xã phước trung cùng tiểu đội du kích đang ở trong một cái hang giữa sườn núi cái hang này khá lớn hình vòng trước cửa hang một lườn đá chạy dài che kín miệng hang lườn đá cao quá ngực như một bức tường tự nhiên đứng sau bức tường nhìn xuống thành sơn đất đỏ đây là nơi tiểu đội du kích xã phước trung sinh hoạt hội họp nơi các tổ xuất phát đi tuần tra ban ngày cảnh gác ban đêm Bảo đảm an toàn cho nhân dân trong sáng ở phía sau Trong hàng có lương thực Nồi son, bát ăn cơm Hàng có nguồn nước ngầm chảy thao kẽ nứt quần núi đá Tổ du kích đã trôn cây để mắc võng Ai không có võng thì cắt cỏ chanh Đan thành chiếu trải nằm Con gái ở phía trong, con trai ở phía ngoài Vi năng thạch ở ngoài cùng Ngay từ ngày đầu tiên bọn Mỹ Chở tới hàng loạt máy móc Đưa tới nhiều loại xe đất lạ Sơn toàn màu vàng Pinang Thạch bắt đầu chú ý đến khi trên thông báo bọn Mỹ đang gấp rút xây dựng sân bay phản lực Thành Sơn, thì hầu như ngày nào Năng Thạch cũng đứng ở cái hang này, mồ hôi to ra hai bàn tay dính bết vào gờ đá lởm chởm, đá màu xanh thanh màu đen. Chỉ hơn 3 tháng, bọn Mỹ đã làm xong sân bay, nhiều chiếc máy bay cổ dài, đầu nhọn, cánh đuôi, rương long lổ trên lưng, quanh bụng như da con trăn, nối đuôi nhau bay tới đậu thành hàng thành lối, đôi chui vào những chiếc bom sắt khổng lồ núp trong đó. Bọn mỹ tiếp tục làm nhà hộp, làm nhà kho, xe tải nặng chở tới không biết cứ mắt nào những vật tròn và dài đen rủ rủi. Vì đang thạch đoán những vật ấy là bom. Hàng đoàn xe tải cõng trên lưng những cái bồn to và dài, lưng khum khum từ cảng đứng chữ chạy vào sân bay. Vì đang thạch đoán đoàn xe chở xăng trong máy bay uống. Những chiếc máy bay con heo treo tòng tàng những khẩu pháo lớn dưới bụng thả pháo xuống. Chỉ vài ngày những khẩu pháo ấy ho ra lửa phun lên núi đường bắc ái từ xã Phước Lợi vòng tới xã Phước Lâm vòng qua đầu Bắc Ái nổ tận Phước Thành Phước Nghĩa ở mé núi bên kia những chiếc máy bay cổ dài đầu nhọn lăn từ cuối sân bay nó lăn nhanh dần đến giữa sân bay bông cờm to đồi bột lên trời đuôi phun lửa đỏ rực trước sau nối trước trước tiếng đít làm nhức tai tai ai cũng u u như có gió thổi bên trong phải hét to mới nghe được tận mắt thấy pháo bắn thấy máy bay xiết ngang mặt cán bộ chưa kịp nói nhưng dân dân mé núi bên này đã nhanh chóng tìm những hang đá hô sâu làm nơi ăn ở đồng bào biết ban ngày có đun nấu gì không được để khói bay lên bởi chiếc đầm già suốt ngày lượn không biết mệt hết mé núi này qua mé núi khác nhìn thấy nó gọi pháo bắn bọn phật lực lên ném bom ban đêm phải che chắn không để ánh sáng lọt ra ngoài bọn mỹ dưới sân bay dễ nhìn thấy cán bộ xuống kiểm tra mừng đa mặt khen đồng bào sáng giả cán bộ bảo đồng bào phải bám trụ đất núi ông bà sản xuất và đánh mỹ đất bắc ái chỉ có chừng này thôi không bám trụ chạy đi đâu được bây giờ chẳng lẽ bỏ đất núi ông bà dông lên bắc ái tây dông lên tuất đà lạt tiểu đội trưởng kiên hỏi pi năng thạch thằng người mỹ có lên phước trung lên bắc ái không ama thạch tụi nó lên chứ pi năng thạch gật đầu nhưng tụi nó không đi bộ từ sân bay lên đâu đi vậy lâu lắm Những con chuồn chuồn sắt kia Vì năng thạch chỉ về phía máy bay lên thẳng Đậu đen ngòm một góc sân bay Nó sẽ chở thằng người Đổ lên láng chanh, đối từ láng chanh tỏa xuống các mé núi Đánh giết bà con ta Vậy mình có nên xuống dưới kia không? Xuống chứ Vì năng thạch nói dứt khoát Phải xuống tận nơi xem tụi nó bố phòng canh các ăn ở ra sao Những du kích mình có phải bộ độ đặc công đâu Bỏ vô trong bụng nó sao được bỏ được chứ cái bụng tao tin là bọn nguỵ ở phan đăng đã nói với bọn mỹ ở thành sơn rằng trước mặt tụi nó chứ núi bạc ai chỉ có bọn thượng bọn mị có chi phải lo phải sợ cứ bom cứ pháo cho nhiều vào tụi thương é e đái ướt cả ca giọt thế nào thằng mỹ cũng tin thằng mỹ không lên núi bằng đường bộ hắn dè bắt thằng biệt kích nguỵ đi tay cái đầu tao nghĩ vậy tao phải xuống gặp thằng biệt kích nguỵ tao đánh có phải vậy không cái tai của mày có nghe tao nói không đó Nghe tôi đang nghe Mà trên khu Trên tình bảo Ở đâu có Mỹ tới Thì ở đó Phải tìm cách làm cái vành đai diệt Mỹ Như ở trong Củ Chi Mày không nghe huyện đội nói à Tôi có nghe Huyện đội cho thêm súng Đạn và lụ đạn Vậy nên Ta càng phải xuống coi tình hình ra sao đã gọi là vành đai Thì phải gần tụi nó chứ Chẳng lẽ vành đai Ở trên núi cao này sao Mày thấy có đúng không Đúng kiên gật đầu. tối nay họp tiểu đội du kích. chiều hôm đó mày quá, huyện đội cho người mang tới cho du kích phước trung một khẩu tiểu liên thôm sơn, ba băng đầy đạn, hai cây bá đỏ, mỗi cây 20 viên đạn, ba trái thủ pháo, công nguyên sưởng tình sản xuất và năm trái lựu đạn. tiểu đội du kích mừng hung. tiểu đội trường kiên giữ cây tiểu liên đứng và biên giữ hai cây bá đỏ, hạnh vào bụi. hai nữ du kích trẻ nhất tiểu đội mỗi người được phát một trái lựu đạn. Tụi em không được giữ súng à? Hạnh và bụi kêu lên như sắp khóc. Tụi em cũng biết bắn chứ bộ. Phi năng thạch động viên. Chỉ có chừng ấy súng thôi. Tụi bay mang theo ná. Tên tầm thuốc độc rồi. Chỉ cần bắn sượt ra là thằng giặc chết rãi lên. Nhắm mắt thôi. Đánh được biệt kích. Lấy được súng. Ra đội sẽ cho giữ súng. Cái vùng tụi mày ưng chưa? Hạnh và bụi bèn lén gật đầu. Phi năng thạch báo cáo kế hoạch xuống coi sân bay Thành Sơn với ông thà bí thư chi bộ ông ta ưng bụng lắm bà lực vợ ông ta đi vận động mua nhà góp vài lon bắp nhỏ dăm ba hạt muối củ nén ớt tươi nghe tin tiểu đội du kích chuẩn bị xuống thành sơn bà con phước chuông vừa mừng vừa lo người trong muộn vóng người trong mượn ni lông che mưa nhiều người dã tiêm lỡ cho du kích làm lương khô lần đầu đời cứ đi xuống sân bay ai cũng lo ai cũng ngại vì chưa biết mua thế gì cả đành đằng rừng là của mình đất là của mình nhưng từ ngày mỹ làm sân bay Mấy bảy mĩ đang nhiều lần đài chất độc, làm cho dãy rừng từ sân bay giáp chân núi Bác Ái khô cháy, lá đụng hết. Tất thải đều trống trơn đã vậy, máy bay đâm ra suốt ngay quân đảo, hết trên núi xuống dưới bằng. Từ ngày phá khu tập trung về núi, không có được chi xuống dưới này, nên giờ trông lão Hoắc vì năng thạch Bảo Kiên đưa cây tiểu liên cho mình, anh đưa súng trường cho Kiên, anh là người nếu lên việc xuống thành Sơn, anh phải đi trước để anh em khỏi lo để mới đưa con gái khỏi sở, anh phải sung giáo để tiểu đội du kích quen đi, dạn đi. Bởi sau này nhiều công việc lên huyện họp hành, anh đâu thường xuyên đi cùng du kích được. xuống tới chân núi, thạch chép tiểu đội dừng lại trong một lồng cây nữa còn lá xanh. anh nói kế hoạch chiến đấu, dự kiến các tình huống gặp địch, cách xử trí các tình huống, nơi đến, nơi đóng quân ban ngày, nơi ở lại ban đêm, cách đút lui và cách liên lạc với nhau. tiểu đội đi đội hình hàng dọc lúc không có đầm già quần đảo họ đi vào vùng rừng chết khô khi thấy đầm già sắp quay lại họ tạt vào vùng rừng còn xanh họ đi đến khi mặt trời đứng giữa đầu mới dừng lại ăn cơm họ chọn nơi có cây đậm và nhiều hang ẩn núp vì năng thạch độ chừng nơi này châu tàng xuống e đứng phần giữa sân bay đang ăn mọi người bỗng dừng lại ai cũng quỳng tay và mở to mắt nhìn về phía nam họ thấy một chiếc máy bay vận tải trắng xóa đang từ phía núi huyện Anh Dũng bay tới sân bay Chiếc vận tải bay chậm lại Hạ dân độ cao Tiếng động cơ to như sấm. Đứng cậu thanh niên khỏe nhất tiểu đội Bắn giỏi nhất tiểu đội Bội xe cây bá đỏ chạy đa Cây nòng súng giữa chạc ba cây Chân dặn ra lên đạn Tôi bắn nghe Thạch. Thạch nhìn chiếc vận tải đang tư gần Cười và gật đầu Thì cho mày thử một phát coi sao Ở đây tao hộ bắn Đứng nhau mắt lại Chiếc vận tải to bằng cái nhà hiện đại trong khe ngắm. Đứng đả mũ súng theo chân trước máy bay. Đón trước hai thân, xiết cỏ. Chiếc máy bay lão đảo đồi khói và lửa phụt lên ở giữa bụng. Tiểu đội du kích ai cũng chú mắt nhìn theo. Chiếc vận tải đang đà hạ cánh, bỗng đâm sầm xuống phía cuối đường băng, phát ra một tiếng nổ lớn như bom nổ. Lửa và khói cuồn cuộn bốc lên từng cột, từng cột. Chúng đôi, đứng ơi! Vì năng thạch kêu lên trước. Mày bắn một phát mà chúng phát bà. Tại bàn súng của mày đó như ban ngày Giang ơi Hạnh cô gái chảy nhật bỗ tay và đeo lên rằng thương người đắc lây Giang thương dân bác ái Giang giúp anh đứng Bững cái tay sáng con mắt Anh đừng bắn được máy bay rồi Cả tiểu đội du kích cùng đeo lên Thạch cảnh giác Phải di chuyển ngay Pháo tụi nó dã lên bây giờ đó Cả tiểu đội chạy lúp súp trong rừng Xa chỗ vừa bắn chừng 500 mét Khi tiểu đội dừng lại Thì chức L-19 đã từ đầu bay tới lồng lồn Suốt dài rừng khô và ven núi Lập tức nó vọt lên nghiêng cánh Pháo từ sân bay nổ lộng óc Từng bụng có đen bốc lên như khói đốt rừng làm rẫy Sự nghĩ ra Vi năng thạch dục mọi người Phải di chuyển đi nơi khác Nhanh chân lên Bọn Mỹ sẽ cho bọn bịt kích ngụy lên lồng sục Chúng ta sẽ vừa bám tụi nó Vừa phục kích Tiểu đội dục kích chưa làm hai tổ bụi và hạnh giữ ná Mỗi người một tổ Họ núp sau những cồn mối Ngốc cây nhìn long lóng về phía trước Bụi ở tổ 1 phía bên trái Bụi xin ra một ụ mối cao hơn Để cảnh giới bụi phía sau Bụi nghe có tiếng người nói Tiếng trừ tục Đối nghe cả tiếng bước chân Bụi đang hiểu có địch tới Tiểu đội sẵn dàng chiến đấu Bụi nảy ra cái ý hay là Xin kiên cho bắn tên trước tên không gây ra tiếng nổ Bắn thử xem tên có giết được địch không Bị năng thạch cũng nghe được tiếng thì thào của bụi Anh cười nói thầm một mình. "Hay, ông bà nói đúng mà, mắt con trai, tai con gái." Anh chăm chú vừa nhìn bụi, vừa nhìn lên phía trước. Bụi khom người, cây ná đặt trên đỉnh cò mối, im và chắc lắm. Bụi vừa dịch dịch người, vừa nhắm mắt ngắm vào tên địch đi trước. Bụi thấy hắn bận quần áo rằn đi, đôi mũ mềm cũng rằn đi, đi đôi giày cao cổ mang cây dũng tiểu liên lão hóc cách chừng 20m, bụi kéo căng dây ná đặt vào lẫy cò đội bẻ lấy. Mũi tên bút đi không gây ra tiếng động nào. Mũi tên cắm vào phía dưới cổ tên địch. Bụi ngay hắn ối lên một tiếng. Ngã vật ra rồi dãy lên đành đạch. Vì năng thạch và toàn tiểu đội. Thế đó cảnh tên địch bị trúng tên độc. Vì năng thạch khoát tay. Cùng lúc cây tiểu liên. Năm cây bá đỏ cùng bắn vào lối 12 tên địch đang dồn nháo. Bọn địch đưa chết. Đưa bị thương. Số còn lại nằm rạp xuống ban số xả về phía tiểu đội du kích. Pi Năng Thạch ra lệnh ném thủ pháo, đứng và kiên bò từ cồn mũi này tới cồn mũi khác cho gần hơn, tung hai trái thủ pháo, ném tiếp hai trái lựu đạn. Những tiếng nổ vang lên rất to. Pi trước hoàn toàn im lặng. Pi Năng tạch cúi đạp người tiến về phía địch. Anh vội khoát tay, cả tiêu đội ao tới. 12 tên biệt kích chết gần nửa, số còn lại bị thương hết. Thế những người du kích, chúng gọi là thượng cộng sộc tới. Những tên còn sống nhắm nghiền mắt, run bần bật vì sợ và cả vì đau. Vi Năng Thạch ra lệnh thu toàn bộ vũ khí trang bị Vi Năng Thạch nói với những tên còn sống bằng tiếng kinh đất đó Tụi tao sẽ không giết tụi mày đang bị thương Lần sau đứng nghe từ Mỹ lên đây Lên là chết đó Vi Năng Thạch qua tay Cả tiểu đội mang súng chiến lợi phẩm Thắt lưng, liệu đạn Họ luôn sâu vào rừng. Đến một nơi có hàng đá, có cây cao Vi Năng Thạch cho tiểu đội dừng lại nghỉ Ai cũng vừa thở, vừa ngồi bệt xuống đất Chiếc đầm già vè vè nghe trên đầu họ các cụm pháo trong sân bay bắn hàng loạt, loạt này nối tiếp loạt khác xuống chân núi bắc Ái, bắn cả lên núi. vì Năng tạch sung sướng nhìn từng du kích, du kích nam nữ cũng nhìn anh, những đôi mắt đen láy của họ vừa vui vừa tin. vì Năng Thạch nói: lúc đầu định xuống dưới bằng, từ gần sân bay coi coi cái sân bay thằng mỹ méo tròn ra sao, không ngờ bắn rơi được chiếc vận tải khổng lồ, giết được mười hai tên biệt kích, vậy là du kích phước chung thắng to đồi. Chức máy bay. Chắc bà con trên núi đã nhìn lửa ăn, khói nuốt nó, còn đây là súng và trang bị của biệt kích ta thu được, nhìn thấy ai cũng phải tin. Trực nghĩ đà, viên âng thạch nói. Này Kiên, đứng, này mọi người, đánh như vậy, ta làm được cái bánh đai diệt mít đội đó, mọi người nghĩ sao hả? Ta đào nhiều hầm trú ẩn trong giải cây còn xanh, ta phục ở đó, chuẩn bị tìm côn mối, chạc ba cây trước, khi máy bay mỹ hạ cánh hay cất cánh, ta chạy ra bắn vào bụng, vào đầu chúng, mọi người thấy cả rồi Máy bay lúc xuống bay chậm mà Phải không Đúng rồi Bụi gần như đeo lên Ama thạch nói đúng đó. Ta làm vành đai diệt máy bay Cái máy bay chắc nhiều tiền hơn thằng người Mỹ Thằng người biệt kích Mọi người nhìn bụi Khiến bụi đỏ mặt lên Mặt chơm liên tục Đưa hai bàn tay che mặt Bụi nó nói đúng cái bụng của tao rồi Thạch cười và gật đầu vành đai diệt máy bay Đúng quá hay quá Thằng Mỹ làm sân bay này Là làm tức cái bụng người đắc lợi, máy bay gầm rú suốt đêm, suốt ngày làm điếc óc, điếc tai, bọn pháo phá hết nhà cửa, nương đẩy, du kích mình phải làm cho tù nó sợ chứ. chợt nhớ tới tụi biệt kích bị tiêu diệt, viên năng thạch nói: nay tụi biệt kích chết và bị thương hết, không thằng nào chạy thoát. Anh chỉ chiếc PRC 25 bị trúng đạn và miệng lỗ đạn, cái điện đài lại hỏng, tụi nó làm sao báo tin về sân bay? Không có tin tụi Mỹ sẽ phái toán biệt kích khác lên tìm. Ta đánh bồi một trận nữa Mọi người thấy sao Cái bụng có muốn không Muốn Muốn lắm Mọi người hỏi A ma có cho dùng súng địch không Thạch lắc đầu Súng lão hoắc hà Phải đem về coi cách bắn ra sao Dùng lựu đoạn thì được Thạch kiên và đứng Đi xem xét địa hình Đứng nói Ta chờ cho tụ địch lên từ chỗ đống xác Mới đánh được không Kiên lắc đầu Không được Tôi địch nhìn thấy anh em nó chết, tụi nó sẽ bắn hung, không lợi cho ta. tôi đề nghị ta đón lõng phía dưới, đánh lúc tụi nó đang dò tim bất ngờ hơn. đúng rồi, thạch đồng tình ý kiến của kiên. cái đầu thằng này sáng quá, nó biết cách đánh giặc đó, bồi dưỡng nó làm sao đội phó, chắc nó làm được. thạch nghĩ vậy nhưng không nói ra, ba người đi tìm nơi phục kích. lúc này chiếc đâm ra lại đã vé vé trên đầu nó xoay tròn nơi bọn biệt kích chết. có lẽ nó thấy rồi, bởi ở đó cây chết cô. chiếc l 19 chín bay về phía sân bay, đội bay lên theo một đường thẳng. nó bay đi, bay lại nhiều lần kiểu đó. pi năng thạch đoán chiếc l 19 đang hướng dẫn hướng đi cho tụi biệt kích. vậy là mình sẽ đánh bên sườn. pi năng thạch cho tiểu đội ra na ngang, nhằm hướng đường cô bò tới. nơi họ đang bò cách nơi tụi biệt kích chết chừng một trăm thước về phía nam. bụi lại là người nghe tam bọn địch trước tiên bụi khoát tay đang hiểu cho mọi người chỉ về phía trước bụi tìm một gò mối thấp xoay người ra kéo cái ná lên đầu gò mối bụi đang hiểu nhưng muốn xin pi năng thạch cho bắn tiền trước thạch cất đầu thạch bò tới từng người thì thầm lần này trong tụi nó lên đông hơn mỗi người nhằm một đứa bắn cho chúng ném mỗi người một trái lựu đạn đối đút êm rút nhẹ về chúng nghỉ tiếng dao chặt cây mở đường tiếng chân bước mỗi lúc một đỏ bụi đánh nhìn thấy tên lính quần áo đàn đi đi đầu vừa đi vừa phát cây mở đường tiếp đến là tên mang cây xuống có cái nòng đen như lọ nồi to bằng bắp tay sau đó là tên lính mang cái điện đài bụi nghĩ nhanh phải bắn tên này cho anh chết trước để hắn không nói chuyện được với máy bay bụi chỉnh mũi tên về phía hắn dây ná đã căng sẵn bụi nhau mắt trái và kéo lẫy mũi tên bút qua các khe hở và rừng cây khô cắm vào mặt tên lính hắn ngã sấp xuống hắn hét to mấy tiếng rồi rẽ lên đành đạch thạch khoát tay Tất cả mọi người đều bắn. Hạnh dùng đá bắn mũi tên thứ hai vào tên đeo súng ngắn. Bởi hạnh đoán hắn là tên chỉ huy. Mũi tên độc chung ngay ngực thằng giặc. Hắn bùng ngửa ra đổi oàn người lên la inh ỏi. Sau loạt súng đầu tiên tiếp theo bài trái lựu đàn đáp tới. Tiếng nổ chát chúa. Bọn địch đốt loạn không hiểu du kích ở đâu. Mấy phút sau chúng mới bắn trả những tiểu đội du kích đã luồn vào rừng. Các chiến sĩ du kích vừa lau mồ hôi vừa nhìn nhau đứng hỏi kiên Sao không ra lệnh xung phong?" Kiên nhìn Thạch, Thạch nói: "Tôi cũng muốn ra lệnh chứ, nhưng đó rằng ta chưa biết địch đông bao nhiêu, lần này ta đánh hơi xa, tôi không muốn ra lệnh." Anh khoát tay an ủi mọi người, "Đừng nóng cái bụng, đánh với Mỹ Ngụy còn dai ma, mình phải bảo toàn lực lượng." Tối hôm đó, tiêu đội du kích đi sâu vào núi, tìm chỗ nghỉ đêm, ăn cơm nắm còn lại với lỡ, sáng hôm sau họ cắt rừng về xã đến cuộc kích xã Phước Trung do Phi năng thạch giáo đội trưởng chỉ huy lần đầu xuống Thạch Sơn đã bắn rơi một máy bay vận tải C130, tiêu diệt hoàn toàn một tiểu đội biệt kích ngụy, đánh bồi làm thiệt hại một toán khác lập tức bay lên huyện, đối bay lên tỉnh đội, tỉnh đội cho kiểm tra số vũ khí thu được, hỏi đồng bào các xã về chiếc máy bay rơi. Tỉnh xác nhận điện về khu, bàn tác chiến khu mang bức điện tới ngay ông Nam B, đọc xong, ông viết thư báo cho ông Nam A thường bộ quân khu học phân tích những trận đánh của Pi Năng Tạch và Du kích xã Phước Trung. Ông Năm Ba đánh giá cao những trận đánh của Du kích xã Phước Trung về quân sự, chính trị. Như vậy nhân dân và Du kích bạc ái không sợ Mỹ, quyết tâm đánh Mỹ. Ông đề nghị quân khu cử trợ lý tác chiến, trợ lý tuyên huấn nhanh chóng đả bạc ái, xuống Sáu Phước Trung nắm bắt tình hình, nghiên cứu cụ thể tình hình địch, tình hình Du kích và nhân dân để xuất với địa phương cách đối phó với địch và cách chiến đấu của du kích Bắc Ái. Thượng bộ quân khu ủy chuẩn y tặng huân chương chiến công hạng nhất cho du kích xã Phước Trung, rừng giáo độ trưởng Phi Năng Thạch được tặng huân chương chiến công hạng gì? Chăm A Lẽ Đứng được tặng huân chương chiến công hạng III vì đã bắn rơi chiếc máy bay vận tải C130, đó là chiếc máy bay của Mỹ đầu tiên bị bắn rơi trên địa bàn quân khu. Thương bộ quân khu ủy chỉ thị ban tuyên huấn viết lại các trận chiến đấu đầu tiên ở khu vực sân bay Thành Sơn làm tài liệu học tập cho cán bộ chủ lực bộ đội địa phương du kích và nhân dân trong toàn quân khu bọn Mỹ ở Thành Sơn và cả ở Cam danh điên cuồng hơn khi những tiền biệt kích còn xung sót kể đằng những du kích ban rờ chiếc c130 tiêu diệt tiêu hao hai tiểu đội biệt kích chính là bọn thượng cộng ở trên Bắc ái bọn Mỹ rừa nhục bằng cách Huy động toàn bộ các cụm pháo ở Thành Sơn và cam đanh bắn lên Bắc Ái suốt ngày đêm trong một tuần lễ. Pháo bắn theo hình đẻ quạt từ xã Phước Lợi qua Phước Trung, Phước Kháng, Phước Trường đến Phước Lâm. Rồi chúng lại bắn man đàn tiến dần từ chân núi lên sườn núi, tới đỉnh núi và bắn các xã ở me núi phía kia. Hai chiếc máy bay trinh sát, một L-19 bay tầm trung, một u v 1 gọng bừa. Du kích gọi làm bà dạ bộng bay tầm cao chỉ điểm. Xen kẽ giữ những loạt lo tương lực phàn lực hai chiếc, ba chiếc, năm chiếc bổ nhau ném bom khoan, bom phát quang, bom bi và cả bom Napalm. Cuối buổi chiều những chiếc máy bay C-123 được máy bay phản lực yểm trợ đại chất độc hóa học dưới chân núi Bắc Ái, đối diện với sân bay Thành Sơn, đội chúng tiếp tục tái chất độc vào đấy và những nơi có màu xanh ngựa Bắc Ái. Bắc Ái trực tiếp đứng đầu với phi pháo Mỹ ở Cam Ranh từ cuối năm 1965. Đồng bào đã sớm chuyển cách ăn ở nên trong một tuần Bị bị đánh phá dữ dội bằng pháo và bom, toàn huyện chỉ có 20 người bị thương vì sụp nơi ẩn núp, không ai bị chết, thiệt hại một số vật nuôi như bò, gà, heo, chó, những đậy bắp đã chín không ảnh hưởng gì, chỉ có mì, rau, đậu chết đứng. Ở Bắc Ái, Phước Lâm là sao đầu tiên bị pháo Mỹ từ Cam Ranh bắn lên, bởi Phước Lâm ưỡn ngực nhìn thẳng xuống Cam Ranh. Bắn pháo xong, bọn địch ở Cam Ranh nhìn lên vẫn thấy lửa đốt cháy làm nương Bắn Mỹ lại cho máy bay phản lực lên ném bom. Bắn đạn 20 ly từng trang dài hơn một hơi thở sâu. Phước Lâm là gia đầu tiên nở Bắc Ái truyền cách ăn ở và sản xuất. Sau đợt Mỹ bắn pháo và ném bom suốt một tuần lễ, lợi chính trị viên xã đội Phước Lâm đi tìm nhớ xã đội phó. Tin du kịch xã Phước Trung xuống dít bằng gần dân bay Thành Sơn bắn rơi máy bay tiêu diệt biệt kích làm cho ruộng can lợi nóng ran. Lợi Vư Mừng, vì Du Kích Bắc Ái đi đầu trong thi đua diệt Mỹ, bàn rời máy bay lại vừa cảm thấy mắc cỡ với pi Năng Thạch. Lợi Biết, huyện giao cho Du Kích Phước Trung và Phước Lợi hai xã đối diện với Thành Sơn lập tuần đai diệt Mỹ, Du Kích Phước Lâm sẵn sàng cử những du kích giỏi nhất tới bổ sung cho Phước Trung nếu huyện yêu cầu. Lợi Biết, việc bắn máy bay rắp hạ cánh dễ hơn nhiều bắn máy bay bay lên bay trên trời hay bổ nhào ném bom nhưng dễ hay khó thì việc phước chung đã bán được còn phước lâm chưa bán được vẫn làm cho bụng của lợi như có lửa bên trong lợi đi tìm nhớ là để bàn với nhớ tìm cách bán máy bay lợi tới bỡ nhớ nói trồng sang phước chung chưa biết lúc nào về lợi biết nhớ sang phước chung vì chuyện gì rồi cái thằng lợi lầm bầm đi mà không nói không bàn với người ta một câu một lời nhớ vốn lầm lì nghĩ nhiều hơn nói thôi bỏ qua không giận nó nữa bên sau nó đem được đều hay về cho du kích phước lâm lợi đi đa hầm trực chiến chẳng có ai sâu đợt mỹ bắn pháo và ném bom ác liệt chưa từng thấy du kích còn lo chuẩn bị chỗ ăn ở cho gia đình lo trồng chìa lại đậu mì thu hoạch bắp ai cũng luôn chân luôn tay suốt ngày lợi ngồi xuống một tầng đá đã bị da thịt du kích làm cho mòn nhẵn cạnh nắp hầm hai tay ôm gối hai mắt mở to nhìn dung bình cam ranh bây giờ mới giữa buổi sáng Mặt trời đã lên cao cao, ánh nắng mặt trời vượt qua dãy núi Cam Ranh đổ tất cả ánh nắng xuống bình, làm cho mặt bình như phủ một lớp vàng rất dày, lấp lánh, lấp lánh. Gió nồm nam cuối mùa trên quốc cửa bình thổi và làm cho những lớp vàng lung linh, bằng mắt thường lợi vẫn nhìn đó sự sao động ấy. Tàu trên Mỹ, đậu đen ngòm bên trong bình, còn nửa cửa bình tàu vào. Tàu ra nhiều không đếm được, ở sân bay Cam Ranh, máy bay lên xuống không ngớt, nhiều như quả trên đẫy lợi cau mặt, hai bàn tay mít vào nhau, sự suy tư hiện rõ trong đôi mắt đen hơi rếch, lợi mới 35 tuổi, khuôn mặt chữ điền, được da màu đồng hun, mái tóc dày và xoăn toát lên vẻ cương ngỷ, lợi vui tính, đặc biệt anh hay cười, bất cứ gặp ai, dù người đó lần đầu mới gặp, anh cũng cười. Với cán bộ, anh vừa giật tay chặt, vừa đề nghị cán bộ bước chút thời giờ nói chuyện tình hình trong nước, thế giới để lợi nói lại cho bà con trong xã biết. Nụ cười hiền lành Chân thật và dĩ mến của anh làm cho cán bộ thông cảm, thì là dù có bộ đến đâu, cán bộ cũng phải ngồi lại nói những chuyện mình biết cho lợi nghe. Các bạn vừa nghe xong, tập số 6 của quán tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Ngày đất dài của tác giả Nam Hà, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.